Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 10 váy nói thật Cái này triển khai vẫn như cũ có chút vượt quá tử lương đám người dự kiến Bọn hắn còn có rất nhiều câu đố không có giải khai đâu Ví dụ như cái chấn nhỏ này vì cái gì lộ ra cổ dụ gì khí tức Vì cái gì có một bộ phận chúng dân trong chấn đối xét đi Dù sơ cái tên này vô cùng kiên kỷ Thậm chí nói đều không cho nói Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì căn bản cũng không biết cái tên này. Còn có. An Diêu chết đến đáy là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì trong chấn người đối nó đều không có chút nào ấn tưởng. Thậm chí. Liền A Lít cái này bạn gái đều nói. Mình cho tới bây giờ liền không biết cái gì An Diêu. Mình cũng chưa từng có nói hoa yêu đương. Đúng. Trên thực tế tại A Lít kể ra bệnh mình tình trước đó. Tử lương liền rất rõ ràng hỏi thăm qua. Nàng là phủ nhận biết một cái gọi an diêu tiểu hỏa tử. Nhưng mà. Tử lương đạt được đáp lại. Cùng mặt khác dân chấn là giống nhau. Giống như là an diêu cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Mà đủ loại này nghi hoạt cũng còn không có điều tra rõ lúc. Vì diện này mục tiêu cũng chính là ZD. Dù giờ bản thân lại đột nhiên liền tự mình xuất hiện. Ân. Tốt à. Hắn không phải mình xuất hiện. Mà là bị đám người ba chân bốn cẳng cho lôi ra ngoài. Nhưng là hiệu quả là không sai biệt lắm. Giống như là tân tân khổ khổ đánh tới tổng quyết tái. Chính mưu đủ sức mạnh muốn làm một vỗ lớn thời điểm. Đối thủ đột nhiên bỏ quyền. Sau đó hấp tấp đem úp đưa đến trên tay mình đồng dạng. Hơn nữa, càng làm cho tử lương buồn bực là cách này dép đi cùng mình trong tưởng tượng bộ dáng trinh lịch cũng quá lớn. Tử lương thân là tội nghiệt hóa thân. Đối tội nghiệp mạnh vỡ có một loại tiên thiên cảm giác. Mặc dù còn không đến mức đi lên liền biết bọn hắn cụ thể thuộc tính. Nhưng là trên đại thể mạnh yếu vẫn là phân gió. Mà trước mắt vị này dép đi, tuy nói cũng không tính rất yếu, nhưng là... Tuyệt đối không tính là cấp mơ tiêu chuẩn. Điểm ấy đừng nói là tử lương, liền những người khác cũng đều có thể cảm giác được. Cho nên mới xuất hiện vừa rồi loại kia, một vòng người vây quanh đi cùng nhìn đại tinh tinh đồng dạng tình hình. Mà chính đi đâu? Hắn đương nhiên cũng không quá thích ứng trước mắt một màn này a Ngươi muốn à. Mình tại xuất hiện trước đó. Đây chính là làm đủ huyết tinh kinh khủng phô trương. Lại là chặt đầu Lại là trào máu Bầu không khí phủ lên có thể nói là tuyệt đối đúng chỗ Có thể đang lúc mình dùng móng vuốt vạch ra vị kia nữ bộc nhân thân thể Chuẩn bị đem chính trận bầu không khí đẩy hướng cao trào lúc Mình mẹ nhà hắn lại bị lôi ra ngoài Hơn nữa túm song sau liền hướng trên mặt đất quăng ra Xem ra đám người này còn một mặt vét bỏ tư thế. Cái này dép đi khẳng định nhẫn à không Ha ha vô tri bò sát Các ngươi sẽ vì các ngươi hành động trả giá thật lớn hắn cười Để cho mình mặt vặn vẹo càng thêm giữ tờn khủng bố Chớ sen mồm Không thấy được chúng ta đang nói chuyện mà tử lương rất khó chịu nghiêng mắt nhìn hắn một chút Một bên mãnh lấy sức lực đảo la bàn Hy vọng có thể tìm ra cái gì khác manh mối Một bên rất khó chịu thì thào Sau đó Phúc một tiếng liền chết Đúng vậy. Hắn liền chết. Nó cụ thể quá trình chính là. Z đi bỗng nhiên luồn lên đến. Sau đó dùng hắn cái kia nhìn xem rất làm người ta sợ hãi cái kéo găng tay tại tử lương trên cổ liều mạng vạch một cái. Sau đó tử lương đầu liền bị toàn bộ chém đứt. Lập tức cái kia một nửa cổ liền lại bắt đầu giống phòng cháy cái chốt đồng dạng hướng ra phun máu. Mà ta sợ dĩ nói lại chứ. Là bởi vì một màn này cùng vừa rồi a lít bị chém đầu thời điểm quả thực chính là đồng suốt một triệt. Trong cả căn phòng, lần nữa xuống lên huyết vũ. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Có lẽ là dép đi lần này càng thêm tức giận nguyên nhân. Hắn hiển nhiên là cảm thấy đem tử lương đầu chém đứt còn chưa đủ hạ giận. Vì lẽ đó... Lại hú lên quái gì? Nhào lên. Sau đó đem tử lương cho xé. Dưới tình huống bình thường, chúng ta nói tới đem người xé thành mảnh nhỏ, chỉ là một cách khoa trương tu từ thủ pháp. Vậy mà lúc này giờ phút này, dép đi thật chính là hoàn thành cái từ này mặt chữ ý tứ. Hắn chính là giống xé một cái người giấy đồng dạng, nháy mắt vọt tới tử lương trước người. Sau đó tay chỉ thượng lưới đao một trận loạn vũ, mười đem đao phiến tựa như là mười đem áp đao đồng dạng. Dễ như chở bàn tay liền cắt nát cùng nó tiếp xúc đến da thịt. Sau đó là xương cốt. Đồng thời, hắn còn rất không đem vệ sinh đem những này huyết nhục dương đâu đâu cũng có. Hơn nữa, tốc độ của hắn phi thường nhanh. Nếu như từ một cách người đứng xem góc độ đến xem. Một màn này, tựa như là tử lương phanh một cái. Nổ thành đầy trời thịt mảnh đồng dạng. Còn lại tất cả mọi người xứng sợ một cái bởi vì cái này biến cố tới cũng quá nhanh điểm thế nhưng là coi như những người còn lại còn không có tỉnh táo lại thời điểm rét đi ánh mắt lại chuyển rời đến một người khác trên thân han ni ban ngay sau đó hắn liền dùng tốc độ cực nhanh bổ nhào qua rét đi không cao nhưng là cực kỳ linh hoạt chỉ thấy không chung một cách khó coi quay thân Nháy mắt liền dừng vào hàn mi ban trước người. Lại về sau. Cái kia huyết nhục nổ tung tràng cảnh liền lần nữa trình diễn. Một cách bình thường người trưởng thành. Thể nổi có 5 đến 6 thăng máu. Mà dép đi loại này nháy mắt đem người xé thành mảnh nhỏ thao tác. Liền như là đem một cái giót đầy huyết dịch khí cầu đâm thùng đồng dạng. Chỉ một thoáng. mãnh liệt huyết tương. Cùng chặt đứt bụt nát xương cốt bắn tung tói đầy tường đều là Khoảng thời gian này Nói đến rất dài Nhưng là trên thực tế rất ngắn Chỉ qua không đến 2 giây thời gian Tử lương cùng Hany Ban liền đã hoàn toàn vân vân vô cùng sen lẫn trong cùng một chỗ Không phân khác biệt Đương nhiên cái này vẫn không có kết thúc kế tiếp chính là ha Cun Kết kết kết kết Tập trung lưới dao cùng huyết nhục ma sát gây răng âm thanh. Bị cứng rắn áp súc đến không đến nửa giây. Kết quả cũng cùng trước đó đồng giảng cun nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục. Sau đó, đi lại phóng tới lão vi. Dựa theo cách đầu để tính. đi vóc sáng cũng là lão vi chừng phân nửa. Vì lẽ đó nhìn qua. Tựa như là một cái gì dạng người lùn nhào vào lão vi trong ngực đồng giảng. Nhưng là. Kết quả vẫn không có cái biến. Tại cách này đã bị huyết nhục phủ kín vách tường buồn nôn không gian bên trong. Lớn nhất một cái máu tươi khí cầu nổ tung. Cách này phanh một cái. Cả phòng liền cơ hồ không nhìn thấy lúc đầu nhan sắc. Đồ dùng trong nhà, bức tường, sàn nhà đều bị một tầng niêm hồ hồ huyết nhục bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Còn không ngừng phúc kích phúc kích hướng xuống tí tách lấy buồn nôn chất lỏng. Một nháy mắt. Thế cuộc nháy mắt cải biến Lúc này gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Silly cùng dép đi hai người Mặt đối mặt đứng Silly nhếu nhếu mày Chờ đợi hai giây Nhưng là Tựa hồ đây chính là sự thật Những người khác trong nháy mắt này liền bị cắt thành cả phòng mảnh vỡ Hơn nữa, mấy cái kia có được phục sinh năng lực đồng đội cũng không có sống tới ly dùng ngón tay cầm bốc lên mình lại một lần nữa bị máu tươi thẩm thấu váy. Lại ngắm một chút góc tường. Tựa hồ muốn xác nhận một chút thứ gì. Về sau. Người đem cách này váy. Làm bẩn nàng lạnh lùng nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 11 tìm đường chết bột bột bột xét đi nghe răng cười cách này. Thử lấy tấm kia giống như là bị lưu toan ngâm qua khủng bố ra mặt. Dị dạng đồng dạng còng lưng. Dùng trên tay lưới đao đâm tràn đầy máu tươi thảm. Vạt ra tiếng vang chói tay. Hắn một chút xíu hướng đi trước mặt tiểu la lịa. Trong mắt hắn. Đối phương còn không có khóc. Hoàn toàn là bởi vì nàng đã bị dọa sợ. Một cách chỉ có mười mấy tuổi hài tử. Làm sao có thể tại cảnh tượng như thế này bên trong còn duy trì lý trí. Hắt hắt. Nói không chừng. Cái này tiểu la lịa đã sợ tè ra quần đâu. Cái kia nóng hầm hập chất lòng ngay tại thuận đùi tí tách. Rơi xuống sàn nhà. Ha ha ha ha Z đi nghĩ như vậy, đem mặt xích lại gần một cái cách, cách si ly rất gần khoảng cách. Đúng vậy A, bộ này váy Bị làm bẩn đâu? Hắn sắc nhọn câm tiếng nói nói ra, ngươi đoán là bị cái gì làm bẩn ta đến nói cho ngươi đi, là bị bằng hấu của ngươi máu tươi à. Bọn hắn đều chết A, Ha ha ha, nụ cười của hắn. Nhường tấm kia nguyên bản cũng làm người ta sợ hãi trong lòng khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. "Ta, đừng sợ, đừng sợ, mặc dù bọn hắn đều chết, nhưng là ngươi không phải còn sống a. Ân, vì lẽ đó, ngươi đến cảm ơn ta, đem ngươi lưu đến cuối cùng, bởi vì ta thích nhất tiểu hài tử. Mỗi một lần, ta đều muốn cùng tiểu hài tử chơi cực kỳ lâu." Đặc biệt là người xinh đẹp như vậy Tiểu nữ hài ha ha ha vừa cười Zep đi còn một bên ma sát Trên ngón tay lưới sao Hắn thấy cái này tiểu la lì Cũng đã bị dò khóc đi Nhưng mà cái kia mong muốn Tiếng khóc từ đầu đến cuối Không có nhớ tới Vì lẽ đó Zep đi cười có chút xấu hổ Qua vài giây đồng hồ A a a hắn có chút không cười tiếp được Chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại Nhìn xem silly Mà hắn nhìn thấy Là một đôi mang theo nộ ký hai mắt Làm bẩn váy Vẫy ngươi Làm sao bồi si ly lạnh lùng nhìn chầm chầm Zeddy Hỏi À Zeddy có chút mơ hồ Bất quá một giây sau Một cây xúc tu không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện Sau đó sắn sắn chắc chắc vung mạnh đến Zeddy trên mặt Đem ngầm một cái đánh ra đi Bố này cự lực trực tiếp đem hắn đập tới trên tường thậm chí đem tường đều đục nước ra đường vân. Người người hắn rơi xuống tới đất bên trên. Tựa hộ là muốn nói gì. Bất quá thân thể còn không có thở ra hơi. Chỉ có thể đứt quãng tung ra mấy chữ. Đương nhiên. Cũng không có thời gian cho hắn nói cái gì. Bởi vì lại là mấy cây xúc tu từ vết máu bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem dép đi cả người đều cuốn lại. Sau đó đầu to hướng xuống bang bang bang một trận đập mạnh. Ta hỏi ngươi làm sao theo giúp ta si ly. Thở phì phò nói xong, mỗi một cái rừng lại đằng sau đều đi theo một tiếng tiếng va chạm to lớn. Xem ra, nàng đối với mình bộ này váy hoàn toàn chính xác rất để ý. Á á đúng lúc này. đi bột phát ra một trận gầm thép. Sau đó hung ác tại chỗ xoay tròn. Lợi dụng găng tay thượng lưới sao đem cái kia mấy đầu xúc tu toàn bộ cắt nát ngươi là hỏng hải tử ngươi sẽ trả giá thật lớn a a a hắn sắt cuốn họng hô. Sau đó liền nhào về phía si ly. Năm ngón tay hung hăng cắm vào si ly phần bụng. Sau đó một trận loạn quấy. Bất quá si ly tựa hồ chỉ là nhếu nhếu mày. Thôi đi quả nhiên đều là giả a nàng lầm bầm lầu đầu nói. thập cái gì? Vì lẽ đó. Ta hiện tại là ngủ A ta ở trong mơ tựa như là trước kia An Diêu hoặc là Alip đồng dạng Sili hoàn toàn không để ý thân thể của mình huyết nhục mơ hồ. Nhàn nhạt nói ra. Vì lẽ đó ngươi mới có thể dễ dàng như vậy giết chết bằng hữu của ta. Hơn nữa bọn hắn cũng không có phục sinh. Thậm chí hệ so sánh lời cũng thay đổi thành một cách bình thường con dối. Cách này tất cả đều là bởi vì. Đây là một. Mà nếu như ta biết rõ điểm này, vậy ngươi trò siếp cũng là hoàn toàn không có hiệu quả, đúng không? Silly nói xong. Sau đó vươn tay. Cầm ra dép đi đâm vào trong thân thể mình lưới dao. Trầm rãi. Đem rút ra chỉ có tài hư giả trong mộng cảnh hồ dọa người. Thật sự là cấp thấp A. Lời còn chưa dứt. Silly một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Cái này đầy đất huyết nhục vậy mà tất cả đều giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Nháy mắt vặn vẻo hồi tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, từ từ ngưng tủ thành một cái gần như cao 3 mét to lớn sinh vật hình người bảo quân. Hiện tại bảo quân đã không có trước đó bải lộ bên ngoài buồn nôn cơ bắp, mà là dùng một loại màu nâu xám làn ra bao vây lấy. Hơn nữa trên cánh tay cũng không có lưới đao. Xem toàn thể đi lên. Càng giống một nhân loại. Đương nhiên cái này cũng ý vị bảo quân đã hướng về càng thêm hoàn thiện hệ thống tiến hóa. Mà khi bảo quân ngưng tụ ra một giây sau, hắn liền một cái nắm dép đi nửa thân thể. Ngạch. đúng Bởi vì tay của hắn thực tế là quá lớn. Vì lẽ đó bóp. Liền đem dép đi bả vai đến ngực cái này toàn bộ phạm vi tất cả đều bao trùm. Mà sau đó... Bảo Quân liền đem nó sách khí đến, một cái tay khác cũng nắm lấy Jet đi nửa người dưới, sau đó liền vặn, không sai, chính là gắn gượng vặn, tựa như là ngươi tẩy xong khan mặt về sau, lẫn nhau đảo ngược vặn thành hình méo mó cái chủng loại kia vặn. Lần này, Jet đi đều ngốc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình trong mộng. Vậy mà đụng phải loại này chẳng những không sợ mình Thậm chí còn dám đối với mình ra tay đánh nhau nhân vật. Vẫn là một cái tiểu la lị. Kỳ thật. đi năng lực cũng coi là rất cường đại. Hắn có thể tùy ý điều khiển mộng cảnh. Đồng thời còn có thể đem trong mộng cảnh tràng cảnh hoàn nguyên đến trong hiện thực đi. Nhưng là. Loại năng lực này lại cần sợ hãi để duy trì. Sợ hãi càng lớn. Hắn lực lượng liền càng mạnh. Đồng lý. Nếu như trong mộng cảnh người không sợ mình, như vậy, mình liền sẽ trở nên rất yếu. Cái này cũng liền dẫn đến mình sẽ bị bảo quân xem như bánh quai trèo vặn hạ tràng. Bất quá đây rốt cuộc là chính hắn sân nhà. Đánh không lại, vẫn là có thể chạy. Vì lẽ đó, chỉ thấy Z đi hét lớn một tiếng, liền, biến mất. Cùng lúc đó, Tài Hany ban trong mộng cảnh. Mộng cảnh của hắn cùng Si Ly không sai biệt lắm. Cũng là Zet đi đột nhiên bảo khởi, dùng một loại nhường người thang mục kết thiệt phương thức đem tất cả mọi người đều giết chết, cuối cùng chỉ còn lại chính Han Ni Ban. Giờ phút này, Zet đi từ trước mặt hắn huyết tương bên trong chậm rãi dâng lên, sau đó hướng về phía Han Ni Ban nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mình cách kia làm người ta sợ hãi lưới đau Không sai, Lúc này đi đã đem tử lương bọn người toàn bộ đều kéo vào riêng phần mình trong mộng cảnh. Hắn kế hoạch rất đơn giản. Chính là ở trong ngơ ngược sát những người này. Để thu thập càng nhiều sợ hãi. Chỉ bất quá suốt sư bất lợi. Gặp được một cái không biết vì cái gì. Không có chút nào sợ mình tiểu nữ hài. Mà cô bé này tựa hồ còn hữu dùng huyết nhục chế tạo ra cái khác sinh mệnh thể năng lực. Tốt à tiểu cô nương kia tưởng như là thật lợi hại, nhưng là... Ở trong giấc mụn. đi có được vô hạn khả năng. Tiểu cô nương kia không sợ mình không quan hệ. Nàng còn có thật nhiều đồng đội đâu. Vì lẽ đó chỉ cần đem nàng lạnh tại cái kia. Chờ mình trên thân người khác thu thập được đầy đủ sợ hãi. Sau đó lại trở về trừng trị nàng là được rồi. Sau đó, cách này người đáng thương liền vận khí thật không tốt lựa chọn Hanny ban vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 12 Z đi chạy mau a một hani ban nhìn thấy rét đi lấy như thế một loại giỏ người phương thức sau khi xuất hiện chỉ là chầm mặt nhìn qua hắn cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ Z đi còn không biết mình muốn gặp phải là cái gì vẫn như cũ cười gần ma sát lưới đau từng bước một hướng đối phương đi đến Bộp bộp bộp các ngươi bọn này không biết tốt xấu ra họa, cũng dám không nhìn bản đại gia cảnh cáo. Như vậy, ta liền đến thật tốt trừng phạt ngươi một cách đi. Hắn nói lấy, từ cái kia mắt đầu đâu, liền tử chân của ngươi đi. Ngón tay của ta muốn đâm vào lòng bàn chân của ngươi, sau đó đưa nó đào ra cái máu lăn tăn đến trong đồng ha ha ha vì lẽ đó. Ngươi là loại kia ký sinh hình thức tinh thần thể a han ban không lọt vào mắt đối phương uy hiếp. Đột nhiên hỏi. Ai dép đi xứng sờ, hắn nghe không hiểu Han-ni-ban. Chính là ngươi nhất định phải ý vào một vài thứ mới có thể tồn tại. Căn cứ khoảng thời gian này ngươi đủ loại hành vi. Ta đoán ngươi cần chính là ký ức. Ngươi cần để cho người khác nhớ lại ngươi. Ngươi mới có thể sống sót. Vì lẽ đó An Diêu cùng Alip khi biết tên của ngươi về sau Ngươi mới có thể ở trong giấc mộng đối nó tạo thành ảnh hưởng Hanni Ban nói xong Loại này thuộc tính còn tính là không sai Bởi vì Chỉ cần có một người còn nhớ rõ ngươi Ngươi sẽ không phải chết Nhưng là Cũng có tệ nạn Bởi vì chỉ cần người khác đem ngươi quên Vậy ngươi liền không tồn tại Hốn đàn ngươi Ngươi đang nói cái gì dép đi tựa hồ có chút phấn nộ bởi vì ban nói là chính xác. Vì lẽ đó, tại nhiều năm như vậy bên trong, cái chấn nhỏ này thượng người cũng đã đem ngươi quên. Đúng không? Nói cách khác ngươi vẫn luôn ở vào một cách nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng là An Diêu không biết bởi vì nguyên nhân gì. Tựa hồ đột nhiên biết rõ có ngươi như thế một người tồn tại. Vì lẽ đó ngươi liền chết cho Phục Nhiên. Như vậy nếu như ta là ngươi. Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là chính là nhường càng nhiều người đem ta nhớ lại. Vì lẽ đó. Ta cần gây ra hỗn loạn. Càng khủng bố hơn hỗn loạn càng tốt. Nhường những cái kia liên quan tới ta khủng bố truyền thuyết lại một lần nữa nổi lên mặt nước. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại. Có xếp đi như thế một cách ma vương. Đúng không? Hanni ban trong thời gian cực ngắn, liền đem đi tất cả ý nghĩ tất cả đều nói ra. đi đều sứng sờ, hắn nháy nháy con mắt có chút không biết làm sao. Ngạc kỳ thật cái này cũng không trách hắn. Người muốn à. Một cái tử khoai là đại ma vương người. nghiên cứu nhiều năm to lớn kế hoạch. Vừa muốn bắt đầu áp dụng. Liền nhường một người đi đường sùng mấy phút cho đâm thủng. Vậy cái này kế hoạch có phải hay không lộ ra quá lô điểm đi. Hơn nữa, đây quả thực là đang vũ nhục thông minh của mình a. Tốt a, trí thông minh có thể bị vũ nhục, nhưng là mặt mũi không thể ném. Giếp đi tiếp tục bày ra bộ kia biểu tình giữ tợn. Bộp bộ bộ ngươi rất thông minh. Nhanh như vậy liền có thể nghĩ ra bản đại gia kế hoạch. Nhưng là cái kia có thế nào? Người tại tuyệt đối trong thống khổ. Cuối cùng sẽ sinh lòng sợ hãi. Mà sợ hãi. Chính là bản đại gia lực lượng nguồn suối. Thế nhưng là ta đang nằm mơ A Hanni Ban đột nhiên đánh gãy đối phương. Cái. Cái gì Hanni Ban lắc đầu. Cảm giác kia giống như là đang cùng một cái trí thông minh theo không kịp học sinh nói một đảo đề toán đồng dạng. Ta nói là. Ta đang nằm mơ A Người trong bộng đều đã biết mình đang nằm mơ. Làm sao sẽ còn sợ hư ảnh đồ vật a Thật sự là ngây thơ Ngươi cho rằng ngươi biết mình đang nằm mơ Ngươi liền sẽ không sợ a Ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì là thống khổ Ha ha ha thật đúng là không khéo Phía trước một đoạn thời gian Ta vừa vặn trải nghiệm một cách nhất cực hạn thống khổ Nếu như ngươi có hứng thú Ta có thể nhường tử lương giúp ngươi hẹn trước một cái Han Li Ban thản nhiên nói Zeddy có chút không có đuổi theo hàn mi ban mạch suy nghĩ. Bất quá tùy tiện. Hắn hiện tại việc cấp bách là mau đem cái này hốn đàn ngược sát đi. Nhưng vào lúc này. Răng rắc một tiếng. Gian phòng này cửa bị đẩy ra. Sau đó. Một người mặc súng gió áo sắt kết. Tóc có chút loạn nam tử đi tới. Cái này. Là cái kia có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Sau đó một trận buồn nôn nhìn xem đầy đất máu tươi, hỏi Hany Ban không có đối xuất hiện biểu hiện ra cái gì kinh ngạc À, ta tưởng như là bị ra hỏa này rút ngắn một giấc mơ bên trong Xem ra, cái mộng cảnh này còn không phải rất hoàn thiện Vì lẽ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta điện đường Ngắm một chút xét đi, một mặt bất mãn ý Ngươi làm sao luôn luôn trêu chọc loại này kỳ kỳ quái quái người Ngạch cái này người làm sao trưởng thành cái dạng này Ta cũng không biết có thể là một loại nào đó hành vi nghệ thuật đi Hanni ban hồi đáp Z đi lại một lần nữa xứng sờ Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hanni ban trong ý thức Còn ở mặt khác một người Hơn nữa cái này người vừa ra tới Còn cùng Hanni ban trò chuyện việc nhà Cái này căn bản liền không có đem mình để vào mắt A Hai người các ngươi có chừng có mực A hắn rốt cuộc không nín được. Ngao một cuống hỏng vô. Hốn đàn. Năm lần bảy lượt không nhìn bản đại gia Tốt. Vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết chết nghe xong. Đem ánh mắt chuyển hướng dếp đi. Thần sắc bắt đầu không vui. Hàn ni ban xem xếp. Nếu như ta là ngươi, ta lên đường lời xin lỗi, ra hỏa Này cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Tiên sư nó Vậy mà nhường bản đại gia xin lỗi rép đi rắt cổ hô hào Cảm giác mình làm đại ma vương Mặt đều không nhìn được Hắn cũng không nói thêm cái gì Trực tiếp liền một cái bước xa vọt hướng Ở trong mơ Hắn đối với mình năng lực Còn tính là có chút lòng tin Vì lẽ đó hắn chuẩn bị chức dùng tốc độ nhanh nhất Đem cái này ra hỏa cho chặt Đến cái xa oai phủ đầu Mà xuống một giây cạch một cái, dép đi liền bị một cước cho đạp trở về, bẹp một cái nằm rạp trên mặt đất. Cả người hắn đều mộng, liên tục không ngừng sử xuất khí lực cả người đứng lên. Có thể lập tức hắn liền phát hiện trước mắt của mình, không biết lúc nào lại xuất hiện một người. Hắn thất thần nhìn xem trước mặt. Có chút buồn mực. Chẳng lẽ... Gia hỏa này tư duy bên trong. Ở ba người không đợi hắn thông thả lại sức. Răng sắc môn lại bị mở ra. À nha, à nha. Đây là cái kia a Chúng ta làm sao lại đến loại địa phương này đến lại là một thanh âm nhớ tới. Bốn cái dép đi đều rõ sợ. Nghĩ thầm cái này người là quái vật a làm sao có thể có người trong đầu ở bốn người. Hơn nữa thoạt nhìn. Cũng đều là độc lập nhân cách ngay sau đó. Hắn liền thấy ngoài cửa bắt đầu đi đến vào người. Một cái... Hai cái, ba cái. liền cách này giống như là ship hàng tham quan đồng dạng. Lớn nhỏ. Nam hay nữ vậy. Nhiều loại người liên tiếp đều đi tới. Bọn hắn đều nghi ngờ nhìn chung quanh. Còn có lẫn nhau trò chuyện. Cứ như vậy, mấy chục người một hồi liền chật nít cách này phòng khách nhỏ. đi cảm thấy mình chân có chút mềm, nhưng là hắn hay là kiên cường đứng. Tốt à, hắn kỳ thật len lén viện tường đâu. Bất quá đột nhiên hắn dư quang tựa như là nhìn thấy ngoài cửa sổ Nơi đó Còn có lít nha lít nhít đám người Chọn vẹn gần trăm mười người Xem dạ Là địa phương không đủ Không có chui vào Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 13 Z đi Chạy mau A2 nói thật Z đi có như vậy một chút hoàng Dù sao lúc trước hắn tiến vào mộng cảnh Đối mặt đều là một người Mà thoáng một cái toát ra 180 người chiến trận Hắn nhưng là thực tình chưa thấy qua Bất quá Chúng ta đi đại ca ca vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp Hắn nói thế nào cũng là một cái tuổi thơ bóng tối cấp bậc nhân vật Hơn nữa Đây chính là ở trong giấc mộng A Trước đó cũng đã nói Trong mộng cảnh đi là có vô hạn khả năng Coi như nhiều người như vậy Vậy mình chỉ cần đem sợ hãi lan rộng ra ngoài. Đừng nói một hai người. Liền xem như một hai người. Cũng hoàn toàn không đáng kể. Vì lẽ đó không nói nhiều nói. Chỉ thấy Z đi hàm răng khẽ tắn. Liền bóng nhiên nhảy lên thật cao. Lấy một loại từ trên trời ráng xuống tư thế hung áp đánh tới hướng đám người. Tại hắn kế hoạch bên trong. Mình trước bắt được một cái đem ngược sát. Chỉ cần máu tanh một màn lan tràn ra. Vậy cái này đoàn người đều sẽ dọa đến tán loạn. Đang nghĩ ngợi đâu chỉ nghe ba kíp một cái A Z đi hết thảm một tiếng. Nguyên lai. Like. Mọi người thấy cái này người trên nhảy dưới tránh chạy đám người đến. Đều rất tự giác tránh ra một lối. Z đi cũng bởi vì dùng sức quá mạnh. Trực tiếp đem mình lấy một cái ngã trồng võ tư thế đập vào trên mặt đất. Tốt ta, một màn này ngấm lại còn rất xấu hổ, bất quá không xoắn xuýt. Chung quanh vừa mới tránh ra đám người lại lần nữa tụ tập tới, bọn hắn không hiểu thấu nhìn xem Z đi. "Ách, người này là ai a, một cái sát nhân ma hỏi." "Chưa thấy qua a, ta năm 1790 liền bị giảo hình, đoán chừng là các ngươi thời đại kia a." Lời này vừa nói ra, mấy cái cận đại sát nhân ma cũng lại gần, bất quá nhau nhau biểu thì không biết Chẳng lẽ là mới tới có thể là Ngươi nhìn xem tướng mạo Nhìn lại một chút trên tay cái này hung khí Nói không chừng cũng là phân thây kẻ yêu thích Cứ như vậy, một đám người liền tập hợp một chỗ bắt đầu nghị luận mở Dét đi tâm lý cái này khó chịu a Hắn liền không rõ Nhìn thấy chung quanh đáng sợ như vậy hoàn cảnh Nhìn thấy mình dọa người như vậy khí thí Đám người này làm sao lại không có chút nào sợ chứ bất quá hắn cũng quản không nhiều như vậy. Lớn như thế nhân số. Hắn nhất định phải nhanh tàn sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dép đi một cái bước ra bên trên giấc. Lập tức bày ngay ngắn thân hình. Sau đó năm ngón tay hung ác liền cắm vào bên trong mình gần nhất một tên tráng hán bẹn đùi bộ lần này tới quá nhanh. Vì lẽ đó... Trong đám người tiếng nghị luận lập tức liền dừng lại. Dép đi cười nhạt một chút. Nghĩ thầm. Quả nhiên a Thành lập sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là thống khổ cùng tính áp đảo bạo lực. Vừa rồi bọn này đầu đất còn ị vào nhiều người. Không cảm giác được nguy hiểm. Hiện tại. Đều dọa đến không dám nói lời nào đi. Nhưng mà hắn ngay tại đắc chí thời điểm. À phụ à, ha ha ha người kia cười. Chính là bị sét đi lưới dao đâm vào bắp đuổi cái kia trắng hán lại cười. Hắc hắc tiểu huyên đệ, ngươi cũng là tự mình hại mình kẻ yêu thích đúng không? hắn cười hỏi một câu. A Z đi một mặt mộng bức. Ha ha, đừng thèm thùng. Người kia nói ra, ta xem xét ngươi mặt mũi này liền biết, dùng lưu toan ngâm qua đi. Hai chúng ta là một cách loại hình ta gọi mơ. Cắt đạp nhĩ. Liền thích tự mình hại mình. Bình thường ở nhà liền tự mình đâm mình Có đôi khi thân thể không chịu nổi Liền đi bên ngoài đâm người khác Năm 1894 Thời điểm bị chính phủ nước Anh bắt Trực tiếp xử bắn Ác nhìn ngươi cái này trang phục Là thế kỷ 19 sau đó người đi Ây Dép đi tiếp tục một mặt mộng bức Bất quá chính được đâu Chỉ nghe một tiếng gió đang gào thét Sau đó đầu của mình liền rắn rắn chắc chắc chịu một quyền Một quyền này đặc biệt nặng đặc biệt trọng trực tiếp đem Z đi nền cái té ngã. Mà một quyền này chính là mơ đánh. Đánh xong hắn còn một mặt cười nói. Không khách khí. Lễ gặp mặt. Ta 30 tuổi về sau. Đã cảm thấy dùng đau cái gì không tốt lắm. Có đôi khi sơ ý một chút. liền đem mình đâm bệnh viện. Vì lẽ đó. Khi đó hay là dùng nắm đấm tương đối dễ chịu. Nói xong ầm lại là một quyền. Cứ như vậy. Gia hỏa này đánh lấy đánh lấy còn tới nghiện Hoàn toàn không để ý trên đùi mình còn cắm đau đâu. Liền một mặt thật thà cưới đi Đinh cả chính là đánh một trận A. Một bên đánh còn một bên khen đi bao tay chế tác không tệ. Không đến một phút. đi liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Đều nhanh cho đánh ngốc. Còn tốt tại cuối cùng chỉ có thanh minh thời khắc. Rốt cuộc mưu đủ sức lực Giúp ra thân thể Hắn làm sao cũng không nghĩ minh bạch Mình vì sao đụng phải như thế một cách biến thái Bất quá cũng không kịp phân tích Dù sao nơi này nhiều người như vậy Đến tranh thủ thời gian thay cách mục tiêu Thế là hắn liền mấy cái bước xa Vọt tới ngoài phòng Trong đại sảnh vẫn như cũ chật nít người Xem dạ Tất cả mọi người còn chưa hiểu tại sao mình lại đến như thế cách địa phương đến. Cũng không có chú ý tới Zeddy. Mà đúng lúc này, Zeddy trong đám người tìm tới mấy cái nữ nhân rẽ vào một đống. Rất tốt. Nữ nhân cùng tiểu hài vẫn luôn là chế tạo sợ hãi tốt nhất nơi phát ra. Việc này không nên chẩm trễ. Hắn nhanh chóng liền tiến lên. Sau đó năm cái hàn quang sáng loáng lưới đao hung ác liền hướng về phía một người mặt lộng lấy giải váy xa tử phu nhân vô xuống đi. Bởi vì đối với cái này khắc là đưa lưng về phía mình. Vì lẽ đó, một chảo này mục tiêu là nàng sau lưng. Sau đó, chỉ nghe đương một tiếng thật giống như hai cái sắt thép đụng vào nhau đồng dạng. Ai dép đi lại xứng sờ một cái. Nghĩ thầm tại sao là thanh âm này mà giờ khắc này, nữ nhân kia cũng quay đầu. Ngươi làm gì nàng hỏi. đi bị cách này hỏi một chút. Đều có chút không biết trả lời như thế nào. Ngươi cũng không thể trả lời. Ác! Không có ý tứ. Ta muốn chém ngươi. Đúng không? Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ngốc bẹp nhìn đối phương. A váy của ngươi hoàng lúc này, nàng bên cạnh một cách nữ hài chỉ về phía nàng váy nói, cái kia nữ quý đầu xuống, vừa hay nhìn thấy Zetsu đi bao tay đem váy của mình đâm mấy cách đồng trong chớp nhoáng này. Zetsu đi cũng có thể cảm giác được một luồng sát ý hướng phía mình tụ lại tới. Ngay sau đó, cái kia nữ trợ tay liền luồn vào mình váy bên trong. Sau đó vụt một tiếng, móc ra một cái dài khoảng nửa mét đại khảm đao tới. Tốt à, hiện tại đi rốt cuộc biết mình vừa rồi đâm trọt cái gì. Bất quá, hắn không nghĩ minh bạch vì cái gì cô gái này xuyên đắt như vậy khí, phần eo lại cất đem đại khảm đao. Ác, hắn đương nhiên không biết cô gái này gọi Sana. Tạp xây liên Tại 18 thế kỷ trung kỳ thời điểm, liền thích câu dẫn nam nhân cùng với nàng kết hôn. Sau đó tại hôn lễ lúc dùng đại khảm đao đem chồng mình phân thây. Tại nữ tính sát nhân ma bên trong, nàng chính là dáng sấp đẹp mắt cùng chém người gọn gàng mà linh hoạt mà văn minh. Mà đi hào chết không chết, lại bày ra như thế cái mục tiêu. Chập chập. Trước đó cũng nói. đi vận khí không tốt. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Dù sao cái này gần trăm mười người bên trong. Cái nào đều không phải tốt trêu chọc người. Bất quá Sana cách này một cuống hỏng về sau trong cả căn phòng người đều tụ tới Ngươi làm gì ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta Sana đại tiểu thư ác Nhìn Sana tại bọn này sát nhân ma bên trong nhân khí còn không thấp Dù sao lần này Mấy cái trắng hán liền đến đem dép đi cho vây quanh Kia từng cái cao lớn vạm vỡ sáng vẻ Có trong tay người mang theo đao Có trên thân người treo hai chuối to bằng ngón tay đạn. Càng phát sổ chính là Có cách mang theo khăn trùng đầu người. Vậy mà trong tay nắm chặt đem cưa điện. Đúng. Chính là đốn cây cái trùng loại kia cưa điện. Rép đi tâm đều nát. Nghĩ thầm. Các ngươi đám người này đều là làm gì a lúc này. Phía ngoài đoàn người bên cạnh tựa như là có người nào tới. Đám người tự động tránh ra một lối. Chỉ thấy ban đầu xuất hiện cái kia kêu cái gì người đi tới, hắn liếc mắt liền thấy trong đám người dép đi. Hốn đàn, nguyên lai trốn ở chỗ này. Hắn nói nói. Sau đó vung tay lên. Cho ta bắt hắn lại một nháy mắt. Mọi ánh mắt đồng loạt đều nhìn về mình. Trung quanh lưới đao ra khỏi vỏ. Nạp đạn lên nòng thanh âm liên tiếp. Cái kia mang. Theo cưa điện mặt nạ nam cũng cặp hợp với tình hình lớn cánh tay hất lên. Ông đọc hai tiếng một cái, liền đem cưa điện cho lôi ra. Zet đi trong lòng hô to một câu, mẹ nó cũng không dám dừng lại lâu. Tranh thủ thời gian một cái chuyển di. Tiến vào, ách, lão đi trong mộng cảnh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 14 Zet đi, chạy mau a ba hô hô Zet đi thở hồn hền Liên tục mộng cảnh chuyển di. Nhưng hắn cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Hơn nữa, tại Silly cùng Hanni ban trong mộng cảnh, hắn không có thu hoạt được bất luận cái gì một điểm sợ hãi. Thậm chí, mình còn có điểm sợ. Đây đối với Z đi đến nói, là một cái cực kỳ hỏng bét tình huống. Tất nhiên người khác sợ hãi ngươi có thể thu thập. Như vậy chính ngươi đối sự vật nào đó sợ hãi. Đó là đương nhiên liền tương đương với Tiết ra ngoài. Không được còn tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải thêm chút sức tìm người hung hăng ngược sát mới được. Ai? Hoặc là nói. Dép đi cách này người đã theo không kịp thời đại đâu. Người muốn à? Đám người này đều là một đội ngũ bên trong à? Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Nếu như một người là người bị tâm Vậy hắn vòng xã sao bên trong? 89/ chín phần mười liền đều là người bị tâm Như vậy đồng lý, nếu như một người là biến thái, như vậy, chung quanh hắn người, đoán chừng cũng đều là biến thái. Như thế cách đạo lý, đi lại còn không nghĩ rõ ràng. Tốt à, dù sao không quản như thế nào, hải tử đáng thương này đã đi tới lão uy trong mụn. Nhưng mà, vừa mới tiến đến, đi liền xứng sờ. Bởi vì cái này địa phương căn bản cũng không phải là cái kia phòng tiếp khách mà là một cái địa phương rất kỳ quái. Hắn giờ phút này thân ở một cái trong đại sảnh. Trung quanh vẫn là từ màu trắng vách tường dựng thành. Nhưng là đặc biệt chật hẹp. Bốn phía thật nhiều thông đảo cùng môn. Còn cuốn cái không gian này. Nhìn qua giống như là một cái. Ách. Ngây cung đồng dạng. Dép đi một mặt mộng bức. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói. Một người bị mình kéo vào mộng cảnh. Mộng cảnh kia tràng cảnh liền hẳn là hắn cuối cùng vị trí địa phương mới đúng a Có thể cái này dối bởi địa phương là từ đâu xuất hiện. Hắn đương nhiên sẽ không biết tràng cảnh này chính là lão oi trong mắt phòng tiếp khách. Nếu như một cái không gian bên trong có vượt qua một cánh cửa. Cái kia tại lão oi trong ý thức. Liền tương đương với có hai ba cánh cửa đồng dạng. Nếu như hắn từ một cách hành lang một đầu hành lang bên kia Như vậy Cách này hành lang thông hướng đâu Hắn liền hoàn toàn cũng không nhớ ra được Ngươi cũng đừng quản đường này si trình độ là không phải có chút quá khoa trương Dù sao Lão Huy cứ như vậy Đoán chừng là năm đó trong thiên đường nhảy sông số lần quá nhiều lưu lại di chứng Như vậy nhàn thoại ít nói Z đi hiện tại thế nhưng là lửa cháy đến nơi Hắn có thể tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái sợ hãi mình người Vì lẽ đó Cũng không kịp suy nghĩ nhiều nơi này vì sao biến thành dạng này liền thật nhanh đẩy ra một cánh cửa đi tìm Lão Phi Qua mấy phút tại đi qua mấy đầu hành lang Cùng mấy cái không sai biệt lắm gian phòng về sau Hắn rốt cuộc tại một cái rối bời gian phòng bên trong tìm tới lão y, mà lúc này đây, lão y bên cạnh, vậy mà thêm ra một đầu bé heo. Lão y nghe được đậy cửa âm thanh, nhìn lại, a, nguyên lai like là Ân, hắn cũng không biết là ai, cho dù là زيد đi gương mặt này có cá tính như vậy, hắn vẫn như cũ nhận không ra. Vì lẽ đó, hắn liền chào hỏi, này, ngươi tốt, xin hỏi ngươi thấy đồng bạn của ta a, bọn hắn À, trên người bọn họ có mùi thuốc sát trùng. Đúng vậy a, ngươi nhường lão y miêu tả một cái người khác dáng xấp ra sao? Đây không phải là làm khó hắn nha. Có thể nói ra nước khử trùng điểm ấy. Với hắn mà nói đã rất không tệ. Rép đi xem xét lão y cái này ngốc bẹp dáng vẻ. Lúc này liền kết luận ra hỏa này là cách hai độ đần ha ha. Rép đi trong lòng mừng thầm. Bởi vì lúc trước mấy người trí thông minh đều quá cao. Cơ hộp tại chỗ liền phân tích ra mình thân ở trong mộng cảnh. Thậm chí cái kia gọi Han Ni Ban. Còn đem mình tồn tại hình thái cho suy luận đi ra. Cách này khiến sợ hãi của bọn hắn trình độ nhanh chóng hạ xuống. Mà trước mặt cái này to con đần độn. Hoàn toàn là một mặt mộng bức sáng vẻ. Còn ở lại chỗ này tìm đồng bạn của mình đâu. Há há há, loại người này đúng lúc là mình cần đối tượng. Vì lẽ đó thuận vấn đề này. Hannibal làm ra một cách ngu nhất thiếu. Sai lầm nhất. Nhất làm cho hối hận của mình hành vi. Hắn chiến thắng tạo kinh khủng không khí. Cười gần. Nói ra. Há há há bằng gấu của ngươi. Đều đã bị ta giết lão ghi sứng sờ. Cái gì? Ngươi đem bọn hắn đều giết ăn. Không có khả năng, ngươi rất yếu à. Dép đi cái này nghe xong, liền một bụng khó chịu. Kỳ thật lúc này. Hắn nhận cái sai. Nói mình chỉ là chỉ đùa một chút. Vậy liền chuyện gì đều không có. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác vì chứng minh mình. Còn thay đổi ra một cái si ly đầu tới. Hắn liền giữ tờn mang theo si ly tóc. Đi lên nhấc lên. Cái kia cổ viết cắt chỗ. Còn tí tách lấy máu tươi. Ha ha, ngươi nhìn, đây chính là bằng hữu của ngươi đầu a. Thật sự là đáng thương a. Nhỏ như vậy liền bị ta giết. Nàng gọi là cái gì nhỉ a? Giống như kêu cái gì? Xi li tới. Chập chập cứ như vậy, giết đi tại tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa. Lão oh. đi là cái thực tế người Hắn vừa nhìn thấy si ly đầu, một cỗ huyết tính liền lên tới. ăn hắn có thể nhận ra si ly đầu đến bởi vì si ly đầu rõ ràng so những người khác nhỏ một vòng. Cái gì ngươi vậy mà giết hắn lão y sinh khí xếp đi còn tại cái kia không tim không phổi thừa nhận nói. Đúng vậy A đúng vậy A Tiểu cô nương này bị ta chặt thành khối vụn. Trước khi chết nàng còn tại khóc oanh một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang trực tiếp đem Zed đi phần sau đoạn nói cho nghẹn trở về. Một quả bom tại Zed đi đầu bên cạnh nổ tung. Đương nhiên, đây không phải là bom, mà là lão Ly ném ra một cái đao bổ cùi. Lại nói, đao này vẫn là từ Thủy Tinh Hồ Mâu Tân nơi đó đoạt tới. Có vẻ như Thủy Tinh Hồ cách cây Du Đường Phú còn không tính quá xa. Về phần Mâu Tân cùng Zed đi hai người này đến cùng có biết hay không? Chúng ta trước không nói. liền chỉ nói một đao kia trực tiếp đem dép đi dọa cho sướng sờ. Phải biết, mộng cảnh thế giới bên trong tràng cảnh là rất khó cải biến. Thế nhưng là một đao kia, gắn gượng đem vách tường đục từng khúc sản nước ra. liền lực đảo này, nếu là nện ở trên đầu mình, vậy mình khẳng định tại chỗ liền ở ra sắm Ta, ta, hắn mồ hôi lạnh đều xuống tới. Bất quá lão khi bây giờ còn đang nổi nóng lớn vừa xoay ra. Cái kia dao bổ quỷ trực tiếp liền bay trở về đến trên tay của hắn. Ngươi? Vậy mà khi dễ? Si Ly lão phi phẫn nộ nhìn chằm chằm Z đi. Một min từ bên hông rút ra một cái dao mổ heo. Một min từng bước một đi hướng hắn, "Ta, ta nói đuột." Z đi theo bản năng nói, hắn cảm thấy tình thế có điểm gì là lạ lạ. Gia hỏa này mặc dù bộ ớt không dễ dùng lắm Nhưng là cách này vũ lực giá trị Có phải hay không chỗ nào lầm A Có thể đây là hồ Lão Huy làm sao có thể nghe được đối phương giải thích Hắn trực tiếp mở ra tê hình thức Ca múa nhạc Cái kia sát ý Vụt vụt liền hướng lên vào A Chống đỡ toàn bộ không gian tựa hồ cũng bắt đầu đung đưa Á á á á đi cả người đều không tốt Hắn bị trước mặt nộ khí trùng thiên lão uy dọa đến sắc cuống họng liền gào. Oanh lão huy hóa thành một viên đạn pháo, trực tiếp đập tới vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 15 Z đi. Chạy mau A4 Z đi đang chạy. Mà phía sau hắn thì là một mảnh cát bay đá chạy, thiên băng địa liệt đồng giảng hủy diệt cảnh tượng. Bức tường tại hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt đó liền bị lệnh âm vang sụp đổ. Đá vụn bay loạn. Lút búp đánh vào dép đi trên lưng. Nhưng là hắn chỉ có thể ngao ngao kêu to. liền đầu cũng không dám về. Trận kia là cảm giác tựa như là có thiên quân vạn mã đang đuổi hắn như vậy. Đương nhiên kỳ thật chỉ có lão oi một người. Bất quá. Mở tê hình thức lão oi. Cái kia lực sát thương một điểm không thể so thiên quân vạn mã tiểu A Hơn nữa tại loại này kít bên trong ngoặt lệch ra hành lang bên trong. Thiên quân vạn mã còn có thể tránh giao lộ. Hắn nhưng là mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến một mảnh hốn đồn. Một tay mang theo mâu tân đao bổ củi. Cùng ném lựu đạn đồng giảng. Đinh cạch hướng phía trước nện. Một cái tay khác nắm chặt xích sắt. Bên kia còn buộc lấy hắn cái kia thanh đồ đao. Giống như là mở cánh hoạt đồng giảng. Thay phiên vòng hướng phía trước xếp. À. Đúng. Đuổi xếp đi còn có cái bé heo be vô. Cái kia thở hồn hền thở hồn hền dáng vẻ. Đừng nhìn chân ngắn. Nhưng là tốc độ cực nhanh. Vọt lên đến cùng cái tiểu hào tê giác đồng dạng. Một điểm không thể so lão huy trinh lịch. Mấu chốt nhất là. Cái này heo mẹ nhà hắn biết đường. Cái mũi rất nhạy cảm. Vì lẽ đó. Liện bày biển ra ve vô đuổi lấy Z đi. Lão Huy đi theo ve vô như thế một cách tạm thảm liệt tràng diện Z đi trong lòng cách này khổ a. Hắn liền không rõ Mới vừa rồi còn nhìn xem ngốc bẹp đại mập mạp Làm sao lập tức liền biến thành một người thịt phá rỡ xe Còn có cách này heo Ngươi đuổi theo ta làm gì à Ta cũng không phải đồ ăn Nhưng là không có cách tự chọn tìm đường chết con đường Lại khổ lại mệt mỏi cũng phải đi đến a Thế là. Cách này đơn phương thi ngược đồng dạng truy đuổi trò chơi. Tiến hành một hồi lâu. đi đều đã mệt mỏi hết sức. Bất quá có thể là nữ thần may mắn thực tế là nhìn không được. liền rất hào tâm tại đầu này cối hành lang. Bố trí một cái 90 độ chấu ngoặt. đi biết rõ. Sau lưng cái này một người một heo căn bản chính là không biết mệt chủ. Tải tiếp tục như thế, mình khẳng định là một con đường chết, vì lẽ đó cũng chỉ có thể liều. Chỉ gặp hắn sử suốt sau cùng một mặt khí lực, bỗng nhiên đánh ra trước, sau đó tại cái kia góc vuông đường rẽ trên mặt tường, dùng găng tay của mình bỗng nhiên cắm vào trong tường. Mượn lực đảo này, một cách đột nhiên thay đổi, hắn cũng chỉ có thể cượt hai cái này quái vật tốc độ quá nhanh, hãm không được, áp. Mà kết quả, hắn rất may mắn thành công. Lão Huy cùng bè vô cách này hai đồ chơi quán tính quá lớn. Âm ầm hai tiếng. Tất cả đều đụng vào trên tường. Đập đầy trời bụi mụ. Cũng là tại như thế một cách đứng không bên trong. đi tranh thủ thời gian phát động năng lực của mình rời đi nơi thị phi này. Chuyển rời đến kế tiếp trong mộng cảnh. Kỳ thật hắn cũng là không có cách. Z đi hiện tại sợ hãi lực lượng dùng không sai biệt lắm, vì lẽ đó chỉ có thể tồn tại ở trong mộng cảnh, mà mấy người này mộng cảnh một cách khó so một cách nguy hiểm, hắn chỉ có thể không ngừng chuyển di, cũng hy vọng mình có thể tìm tới một cách bình thường điểm người, tốt thu thập thu thập sợ hãi năng lượng. Ăn. Đúng, hắn cũng không tin. Đám người này bên trong Một cái sơ qua bình thường điểm người đều không có A cứ như vậy. hắn số rất may chuyển rời đến Hà Ly. Cun trong mộng cảnh. Lúc này, Hà Ly. Cun trong mộng chung quanh đồng bạn vừa mới chết đi mà chính nàng còn tại thử trị liệu đám người này đâu. Nhưng là, nàng phát hiện mình chữa trị năng lực giống như không dùng được. Đang lúc nàng buồn bực thời điểm. Phòng tiếp khách cửa chính đột nhiên bị phá tan. Sau đó... Lão Huy liền một mặt thở phì phò sông tới Cun xứng sờ Ai ngươi làm sao từ bên ngoài tiến đến nàng hỏi Sau đó nhìn xem thi thể trên đất Ngươi không phải vừa mới chết A Lão Huy giống như cũng một mặt mộng bức À ta Ta chết ngay sau đó Hắn liền thấy đầu của mình còn tại trên mặt đất bánh xe đây Hắn suy nghĩ một cái Chúng ta khả năng ở trong ngơ cun nhếu nhếu mày Trong mộng đúng vậy A Tại trong mộng của ta. Các ngươi cũng chết. Sau đó cái kia gọi dép đi người liền vọt vào đến muốn ngược sát ta. Ta nghĩ. Năng lực của hắn phải cùng mộng cảnh có quan hệ. Hơn nữa hắn ở trong mơ còn giống như thật lợi hại. Cun gật gật đầu cùng mộng cảnh có quan hệ A vì lẽ đó. Trước mặt kệ. Lão đi đánh gãy Cun nói. Dù sao chúng ta rời khỏi nơi này trước thử một chút có thể hay không tìm tới những người khác. Hắn nói nói, sau đó liền xoay người đi trở về vừa rồi cái kia môn, cũng sa hiệu Cun đuổi theo chính mình. Thế nhưng là, đúng lúc này, chờ một chút Cun đột nhiên nói ra, ngươi là ai lão Y sững sờ, cái gì ta là ai ta là lão Y Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cun cũng không biết từ chỗ nào rút ra một cây gậy bóng chày. Bỗng nhiên liền đánh tới hướng lão Y. Một cô này tử tới quá đột ngột Lão Huy căn bản là không có nghĩ đến Chỉ có thể phản xạ có điều kiện đồng dạng tránh một cái Chỉ thấy cái kia gậy bóng chày gào thét mà tới Sát Lão Huy cái mũi liền nện xuống đến Trực tiếp đem mặt đất nện cái hú to Úi, ngươi Ngươi làm gì ngươi điên mà hắn seo lên Ngươi không phải Lão Huy Cun nói xong Ta làm sao lại không phải Lão Huy nha Nói nhảm Lão Huy có thể để cho người khác đuổi theo hắn chính hắn đi theo người khác cũng dễ dàng mất dấu đâu cuốn nói xong. Lại là một gậy đập tới. Tốt à cái này người dĩ nhiên không phải Lão Huy, hắn là đi Tại trải qua nhiều người như vậy tàn phá về sau. Hắn cũng học ngoan. Hắn phát giác được. Đám người này căn bản chính là một đám yêu ma dù quái. Vì lẽ đó. Mình không thể cường công. Chỉ có thể trí lấy Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là Muốn để đám người này tin tưởng Mình ở trong giấc mộng cường đại Còn có ở trong giấc mộng Mình có xếp chết bất luận người nào năng lực Vì lẽ đó Hắn liền biến thành Lão Phi Muốn trí tạo một cách ta và ngươi cùng một chỗ chạy ra mộng cảnh giả tưởng Sau đó nhường cun cho rằng mình đã trở lại trong hiện thực về sau Lại đem ngược sát dạng này một cái tiết mục Thế nhưng là hắn ngủy trang thành ai không tốt Hết lần này tới lần khác ngụy trang thành Lão Huy Lão Huy là ai hắn có thể biết đường nói đùa kia là cái tại chỗ xoay quanh đều có thể đem mình cho giúp chủ Còn có Lão Huy có thể nhận ra xét đi là ai a đương nhiên không thể liền xem như hắn dáng dấp có cá tính như vậy yêu nguyên không thể Càng đừng đề cập chuẩn xác mà nói ra tên của hắn. Mà cái gì ý thức được mình ở trong giấc mộng A nghĩ biện pháp cùng những người khác tổ hợp A loại này kế hoạch. Kia là lão OI có thể nghĩ ra tới A nếu là hắn vừa vào nhà. Nhìn thấy đầy đất huyết vục. Ngồi xổm xuống xoa bóp nhìn chất thịt có đủ hay không làm đồ ăn. Cun nói không chừng còn có thể tin một tin. Tóm lại. Zeddy vai trò cái này lão đi Có thể nói là trăm ngàn chỗ hở Tại chỗ liền bị cun cho nhận ra Hơn nữa Z đi cũng cho tới bây giờ Chưa thấy qua như thế bị điên nữ nhân Tây gãy kia vòng Lục thân không nhận Một bên vung mạnh còn một bên cười ha ha Cùng người bị bệnh thần kinh đồng giảng Lần này Z đi cũng thông minh Hắn lập tức liền xác định Cái mộng cảnh này mình cũng ngốc không Vì lẽ đó Vẫn là nắm chặt thời gian Thử một chút cái kia nhìn nhất sợ Một mặt thần hư ra hỏa đi thôi Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 16 đi Chạy mau A5 khi tiến vào tử lương mộng cảnh trước đó Chúng ta đơn giản tự thuật một cái đi tại cun trong mộng cảnh trải qua đi Đầu tiên Hắn bị nện Nói kỹ càng điểm Chính là bị cun đuổi theo đi Dùng nàng đại bảo bối đổ ẩm xuống gọt đầu tất cả đều là bao. xương cốt đoạn không biết bao nhiêu. Toàn thân lại thanh lại tím. Dù sao mỗi một chỗ nơi tốt. Hiện tại quân đang điên cuồng hình thức súng không lọt vào mắt dược vật tác dụng phụ. Vì lẽ đó áp xe na liên tùy tiện xót Mấy châm xuống dưới. Tư thế kia cũng không thể so lão ghi kém bao nhiêu. Mà dép đi đi qua nhiều như vậy tàn phá. Đã dày vò gần chết Vì lẽ đó căn bản không chạy nổi cun Bắt được một lần chính là một trận tặc thê thảm ngược đãi À Ở đây khả năng có người muốn hỏi Cái này cho đánh xương cốt đều đoạn Làm sao đi còn như thế có thể chạy đâu chậm chậm Hỏi cái này vấn đề đồng học chẳng lẽ quên a cun nàng không phải cách nhân viên chiến đấu a Nàng là cách hậu cần trị liệu đơn vị a Vì lẽ đó Nàng làm sao có thể chỉ là đánh đi Nàng còn được trị liệu hắn A đúng hay không Vì lẽ đó liền xuất hiện đi chạy Côn đuổi Đuổi thịt liền đánh Đánh xong trị liệu Chữa trị xong lại chạy Lại đuổi Lại đánh Như thế một cái rất có thích tuần hoàn Như vậy trong thời gian này ôm nhu hình tượng Mọi người liền tự mình não bổ liền tốt Nhàn thoải ít nói đi cuối cùng cuối cùng vẫn là lợi dụng chính mình thông minh tài trí Đào thoát Harley cuôn lòng bàn tay Thao tác cụ thể là Hắn bị cuôn thứ sáu lần nện chân gãy Sau đó được chữa trị về sau Tiếp tục giả vờ chân què Harley rất ôn nhu quan tâm liền lại cho hắn trị liệu một lần Cách này trống sống bên trong Zep đi liền tranh thủ thời gian chạy trốn Trung quanh tràng cảnh nhanh chóng chuyển đổi, Zeddy đi đi vào tử lương trong mộng cảnh. Sau đó, hắn liền xứng sờ bởi vì cách này mộng cảnh cùng trước đó mộng cảnh hoàn toàn không giống. Nếu như nói, lão vi mộng cảnh là bởi vì con đường của hắn si. Như vậy cách mộng cảnh này, liền thật sự rõ ràng hoàn toàn thoát ly phòng tiếp khách tràng cảnh này. Bởi vì đi phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một đầu trong hành lang. Hai bên xót lấy tường sơn. Để trần cũng rất sạch sẽ. Giống như là cái này kiến trúc là vừa vặn đổi mới không lâu đồng dạng. Hành lang cách đó không xa còn có phiến mở cửa nhỏ trên đó viết bác sĩ xử lý chứ. Tốt à. Lúc này dù cho không có cố này mùi thuốc sát trùng. đi cũng biết. Mình xuất hiện tại một gian trong bệnh viện. Thế nhưng là... Mộng cảnh vì sao lại bị cải biến đâu hắn không nghĩ ra được. Cũng không tâm tư suy nghĩ. Việc cấp bách. Là nhanh đi tìm cái kia một mặt chết suy dạng tử thần hư nam đi. Vì lẽ đó xếp đi ghéo lấy mình tàn tạ thân thể. Liền hướng trước chạy tới. Hắn biết rõ loại này trong phòng mộng cảnh sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó. Nam nhân kia hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Vừa đi hai bước. Hắn liền thật đem tử lương cho tìm tới Bởi vì hắn ngay tại gian kia mở cửa bác sĩ trong văn phòng ngồi đâu Nhìn thấy xét đi xuất hiện tại cửa ra vào Tử lương khép lại trong tay màu đen bản bút ký A ngươi tới rồi, mời ngồi Hắn rất khách khí nói ra Ta không quá quen thuộc cái kia phòng tiếp khách Vì lẽ đó nếu là tại trong mộng của ta Ta liền thử một chút có thể hay không đem chàng cảnh chuyển rời đến ta quen thuộc địa phương. Không nghĩ tới. Còn thành công. Dép đi nghe tử lương giải thích. Hung tận thử lấy xăng. Rất hiển nhiên. Cái này người cũng là một cái rất nhanh liền ý thức được mình ở trong giấc mộng nhân vật. Không chỉ như thế. Hắn còn đem mộng cảnh cho cải biến. Tốt à. Đây đều là việc nhỏ. Liền xem như người bình thường. Đi qua điểm huấn luyện Cũng là có được khống chế mộng cảnh năng lực bất quá Tất nhiên mình đã đi vào trong giấc mộng của hắn Vậy trong này chính là mình nói tính Hơn nữa Dép đi nhưng không có cùng người khách khí quen thuộc Hắn hiện tại cơ hội là được ăn cả ngã về không Dù sao chỉ còn lại tử lương một người Vì lẽ đó không quản người này có được hay không đối phó Hắn đều đều khẳng định cùng đối phương ăn thua đủ. Hắn còn cũng không tin. Ở trong giấc mộng. Mình nếu là mưu đủ sức lực. Còn đối phó không như thế một cái ma bệnh vì lẽ đó. đi không nói hai lời. Trực tiếp tụ tập được mình tất cả lực lượng. Cũng mở ra bộ kia tràn đầy lưới dao bao tay. Bỗng nhiên liền phóng tới còn ngồi tử lương. Sau đó. Tay của hắn liền bị chặt. Ăn mặc dù có chút đột nhiên Nhưng là Ngay tại Z đi tay phải luồn vào tử lương văn phòng một nháy mắt Một đảo nhìn không ngừng lưới đao liền nháy mắt đem Z đi tay chặt đứt Ở giữa không trung sưu sưu sưu chuyển vài vòng Rơi trên mặt đất Z đi nghiêng về phía trước thân thể nháy mắt liền cứng ngắc tại nguyên chỗ Xem ra còn giống như không có hiểu được chuyện gì xảy ra Bất quá ta không thể không nói Dép đi thật rất may mắn Bởi vì hắn là lấy một cách hướng phía trước nhào tư thế. Nhường tay trước tiến vào bác sĩ xử lý Cái này nếu là trực tiếp đi vào Cái kia đoán chừng một đao kia đem hắn cả người dựng thẳng chém thành hai khúc A đúng, liên quan tới loại này tiến vào tử lương văn phòng Liền sẽ bị tắt nát phòng ngự cơ chế kỳ thật vẫn luôn tồn tại Chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội nói Còn nhớ rõ tại cái thứ nhất vô đam vị diện bên trong Có một đám tiểu lưu manh sông vào tử lương văn phòng Đem hắn cái gạt tàn thuốc đánh nát Kiều đoạn ác từ sau lúc đó Đám này tiểu lưu manh liền đều cho cắt thành khối vụn Chỉ có một cái gọi bay khơ thuần huyết thống tiểu lưu manh còn sống trốn tới Không sai Liên quan tới đám này tiểu lưu manh là bị cái gì cho cắt vấn đề này Tại lúc này Rốt cuộc có cơ hội giải đáp Đồ đao thủ hộ Phàm là tại bác sĩ trong văn phòng Đối nó sở thuộc người mang theo trình độ nhất định sát ý đơn vị Đều sẽ phát động loại này thủ hộ Hiệu quả là Vô số lưới đao sẽ tải rất ngắn thời gian bên trong Đem tất cả ôm lấy sát ý người tắt nát mà năng lực này Là tải ban đầu tử lương kết bản lão huy về sau liền lấy được Mỗi cái tội nghiệp mảnh vỡ đều sẽ nhường căn này bệnh viện phát sinh một chút cải biến Lão gói tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ Như vậy điền xong hố để chúng ta nói về chuyện chính Tử lương nhìn thấy dép đi một cái tay bị chặt cũng là xứng sờ A nha nhìn ta trí nhớ này đều quên đóng Nói xong Hắn lật ra bút ký Ở phía trên đụng mấy lần Tốt Lúc này không có việc gì Ngươi có thể tiến đến Ác về phần ngươi tay này Không có ý tứ A quay đầu nhường cun cho ngươi nối liền Hắn mang theo điểm ái náy nói xong bất quá giọng nói kia Giống như là không cẩn thận dấm một cái giày của hắn đồng dạng Z đi ngốc ngốc đứng tại chỗ hơn phân nửa thiên mới bớt đau tới Đau đến một hồi đánh tới Ác hắn khống chế không nổi gầm nhẹ Bất quá hắn giống là giống, nhưng lại không dám đồng, sợ hãi vạn nhất lại cái kia lầm, lại đem đầu của mình cho cắt. Thất thần làm gì tiến đến A. Tử lương còn tại người không liên quan kia đồng giảng kêu gọi. Z đi chịu đựng kịch liệt đau nhức Nhưng là tư duy vẫn là rất rõ ràng. Hắn trước dùng tay mình mặc lên trường đao đi đến dối dối. Phát hiện không có phát sinh cái gì. Lại thử thăm dò đi vào trong một bước ân giống như thật không có gì nguy hiểm thế là rét đi liền ngao một uống hỏng lần nữa nhào về phía tử lương dùng mình còn thừa lại cái tay kia trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn một trận loạn quấy vạn giới bệnh viện Tâm thần 39 chương 17 Z đi chạy mau a xong lúc này rét đi đất Lâm vào một loại cuồng loạn trạng thái hắn cũng không hoàn liền kíp hoa kêu loạn Dùng còn sót lại một cái tay điên cuồng công kích Cái này cũng khó trách Dù sao hắn lúc trước mấy người kia Trong mộng cảnh bị ủy khuất thực tế quá nhiều Cái này thật vất vả mắt được một cái Quản hắn mọi việc Trước đâm chết lại nói đương nhiên Tử lương có cao cấp ti tô nốt máu năng lực Chắc chắn sẽ không bị như thế đâm chết À à à zép đi cứ như vậy tạc quên mình đâm Này này Không sai biệt lắm đi, đem nơi này làm quá loạn, ta còn được thu thập. A a không dừng được đồng giảng tiếp tục đâm. Đúng lúc này, ai đây là? Bệnh viện một cái thật thà chất phát thanh âm truyền đến. Zeddy nghe xong thanh âm này thân thể cứng đờ. Sau đó tựa hồ rất chật vật quay đầu lại. Ngay sau đó, cái kia cao đến 2 mét đại mập mạp. liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lão Huy này lại còn tải nhìn chung quanh Tựa hồ dùng thời gian rất lâu Mới rốt cục nhận ra Nơi này chính là tử lương bệnh viện Ách, ta làm sao đến nơi này? Hắn hỏi À, trước đó ta thử nhìn xem có thể hay không cải biến trong mộng tràng cảnh Không nghĩ tới thành công Ngay sau đó Ta liền thuận tiện thử một chút Có thể hay không để các ngươi cũng đều xuất hiện tại trong giấc mộng của ta Dạng này liền tỉnh lấy ta đi tìm Nhưng lúc ấy không thành công Tử lương nói xong Bất quá bây giờ xem ra Cũng không phải là không có hiệu quả Mà là hiệu quả tới có chút chậm À Nguyên lai like là dạng này A Ta minh bạch lão đi gật gật đầu Một bộ mình nghe hiểu dáng vẻ Bất quá ai cũng biết Khi hắn dùng cái giọng nói này Lúc nói chuyện Chính là một chút cũng không có hiểu Cái kia, cái này người là ai a, lão khi nhìn thấy Zetsu đi hỏi. Zetsu đi khóc tâm đều có. Giờ phút này, nội tâm của hắn thế giới cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, trước mặt cái này thần hư nam làm sao đều bị đâm thành cái dạng này, còn chưa có chết a. Hơn nữa nhìn cái này chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, tựa như là không có chút nào để ý mình chính nhận vết thương trí mạng a. Còn có Gia hỏa này sao có thể đem những người khác cho lôi đến trong giấc mộng của mình loại này cao tiêu chuẩn thao tác. Liền xem như chính xét đi. Cũng phải tài hấp thu nhất định sợ hãi về sau mới có thể làm đến a Hắn đương nhiên sẽ không biết. Trong mắt hắn cấp cao thao tác. Kỳ thật tại tử lương đám người này trong mắt. Chính là một loại rất cơ sở năng lực. Đặc biệt là ban Người ta dùng siêu não đến sáng tạo một cái thế giới chân thật đều không đáng kể đâu. chớ nói chi là mộng cảnh loại này hư giả không gian. À! Đúng! Nơi này muốn nói một chút. Lão Huy có thể đi vào tử lương trong mộng cảnh. Cũng không phải là tử lương làm. Mà là ni Ban. hắn tải trong mộng của mình cảm nhận được những người khác. liền rất nhẹ nhàng. Đem mỗi người mộng cảnh kết nối tải đến cùng một chỗ. Mà nhất làm cho Zet đi sợ hãi trong lòng chính là sau lưng cái này đại mập mạp tất nhiên xuất hiện. Vậy hắn có thể hay không lại một lần nữa móc ra con kia heo đến đuổi lấy mình đánh a. Ách, bất quá giống như xa hỏa này không có nhận ra mình. Vừa nghĩ đến cái này. Ai? Zet đi nguyên lai like ngươi chạy đến nơi đây đến a. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta lại đến nói một chút ta váy sự tình đi. Lại một thanh âm chuyển đến, dép đi trong lòng, một luồng nước đắng sông tới, hắn thoáng đem ánh mắt chuyển cách phương hướng, liền thấy cái kia váy bị mình làm bẩn tiểu la lịa. Giờ phút này, nàng liền đứng cách môn chỗ không xa, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem chính mình, đến một cái kia đại mập mạp liền đủ mình chịu cái này lại thêm một cái tiểu la lịa xúc tu quái. Cái gì nàng đem ngươi váy làm bẩn lại là thanh âm một nữ nhân truyền đến. Tốt a Z đi đều không cần nhìn liền có thể nghe được thanh âm này là cái kia cầm gậy bóng chày nữ nhân điên. Không biết các vị đang ngồi có hay không trải qua tuyệt vọng. Cảm giác này giống như là. Ngươi khảo thí sau bị hoài nghi là đảo văn. Kết quả ngươi chết sống không thừa nhận. Cuối cùng lão sư liền đem ngươi một người đơn độc nhốt vào một cách trong phòng họp. Lấy ra một tờ giống nhau như đúc bài thi Để ngươi một lần nữa đáp Hơn nữa chung quanh còn ngồi trường học các ngươi tứ đại tên cửa hàng Mấu chốt nhất là ngươi cuộc thi này thật sự chính là chép Mình tới làm đó chính là một đảo đề đều đáp không được Đây là tình cảnh Thật là làm cho mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay Ngay lúc này Ô mọi người đã đều tới à Anh Mặc dù trước đó chưa từng thử qua Bất quá thao túng mộng cảnh. Tựa hồ cũng không phải quá khó nha. Theo câu nói này. Han Li Ban cũng chậm ung dung đi tới tử lương văn phòng. Cứ như vậy. Mấy cái này bất luận là ai đơn lấy ra. Đều có thể đuổi theo Z đi đánh ra hỏa Hiện tại tụ tập lại một chỗ. Lại thêm sau lưng cái kia thần hư nam. Năm người đem bao bọc vây quanh. Z đi tả hấu nhìn sang. A ha hắn tố chất thần kinh đồng dạng cười cười. Sau đó vô lực hướng trên mặt đất một sự. Mặt kia lên biểu lộ. Rất có một loại các ngươi tới đi. Ta không phản kháng tư thế. Ách cho nên hiện tại gia hỏa này đến cùng xử lý như thế nào à? Hannibal nhìn xem Z đi hẳn là từ bỏ vì lẽ đó lại hỏi. Tử lương lật qua bút ký. Phát hiện phía trên đối với Zed đi miêu tả vẫn là cái kia không hoàn toàn phiên bản. Hắn nhúng nhún vai. La bàn nói rõ vẫn không thay đổi. Tạm thời còn không biết vấn đề ở chỗ nào bất quá. Vị diện này tội nghiệp mảnh vỡ hẳn là cái này Zed Du Sơ. Vì lẽ đó, trước tiên đem hắn kéo vào đến luôn luôn không sai. Nói xong, hắn liền đi hướng Zed đi, "Ngươi tốt, ta gọi Tử Lương." Rất hân hạnh được biết ngươi Mà những người này Ta nghĩ ngươi hẳn là đều gặp mặt Vì lẽ đó Nói ngắn gọn Ta bây giờ nghĩ cùng ngươi phổ cập khoa học Một cách tội nhiệt mảnh vỡ cái này khái niệm Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe À Cun Làm phiền ngươi đem dép đi tay tiếp một chút Tử lương khét lại la bàn Đối ngầm đầu đối cun nói câu Thế nhưng là Tử Lương xứng sờ, bởi vì Cun không thấy, không đơn thuần là Cun, liền lão y cũng không thấy, Xi Li, Hannibal cũng không thấy, liền xét đi. Ngay tại vừa rồi chính mình nói chuyện cách nào đó nháy mắt, một cái ánh mắt phiêu hốt thời khắc, tất cả mọi người không thấy. Ngay sau đó, một trận không hiểu thấu hoàng hốt. Tử Lương trước mắt quen thuộc văn phòng tựa hồ trở nên vô cùng mơ hồ. Đó là một loại sáng sớm bị thanh âm gì cả kinh đại mộng mới tỉnh đồng dạng cảm giác quái gì. Tử lương. Bác sĩ. Tử lương bác sĩ một giọng bé gái dần dần rõ ràng. Tử lương thân thể bỗng nhiên rung động một cái. Hắn mờ mịt phát hiện. Mình đang ngồi ở một cây rồng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong. Trước mặt. Là một ly trà. Phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mà ngồi ở mình đối diện. Là cái kia xinh đẹp nữ hài, à lếp, nàng giờ phút này đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chính mình. Tử lương bác sĩ, ngươi còn, được chứ nàng hỏi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 18 bí ẩn nói thật, tử lương không tốt lắm. Cho dù hắn có thể lấy cực nhanh phản ứng đạt được rất nhiều khả năng, đồng thời sẽ không đem nổi tâm kinh ngạc phản xạ đến trên mặt. Hắn vẫn như cũ không được tốt lắm. Bởi vì tình huống hiện tại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà hắn rất không thích loại cảm giác này. Như vậy vẫn là trước nói từ lương nghĩ tới các loại khả năng đi. Đầu tiên, chính là mình trước mắt đây hết thầy. Kỳ thật đều là giả. Cách này Alice nói không chừng chỉ là một cách huyến tượng. Bởi vì, đây đều là dép đi tại sao cùng giấy rua giai đoạn. Sử dụng mộng cảnh năng lực Nói cách khác Đây là một giấc mộng bên trong mộng kỳ thật mình còn tại bệnh viện trong văn phòng Đương nhiên, đó cũng là giấc mộng cảnh Tóm lại, những này chẳng qua là dép đi dùng để chạy trốn giả tưởng. Bất quá Khả năng này không tính là quá lớn Bởi vì nếu như tại cái thứ nhất trong mộng cảnh Tử lương có thể phát giác ra được Như vậy Tại cách này để nhị trọng mộng cảnh bên trong, tử lương hẳn là cũng có thể phát giác ra được mới đúng. Vì lẽ đó, càng lớn khả năng chính là, đây không phải mộng, mà trước đó Alip chết đi. Mình bị Zeddy kéo vào mộng cảnh kiều đoạn, mới thật sự là mộng cảnh. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Z đi nhưng thật ra là cái rất lợi hại nhân vật. Trước đó bị đám người đuổi theo đánh biểu hiện. Đều là hắn giả vờ. Vì chính là nhường tử lương bọn người hoàn toàn không phân rõ hiện thực vẫn là vư giả. Từ đó vĩnh viễn vây ở trong mộng cảnh. Mà bày bấy dập. Nhưng là không quản như thế nào, sự tình tựa hộ trở nên có ý tứ. Vì lẽ đó tử lương bất đồng thanh sắc cười cười, ha ha, không có ý tứ, vừa rồi có chút ngây người. Chúng ta nói đây hắn giả vờ như hết thảy đều rất bình thường đáp lại. Đồng thời. Bắt đầu quan sát bốn phía đến Vài giây đồng hồ ký ức trùng hợp Nhưng hắn rất xác định Nơi này hết thảy chung quanh Đều cùng dép đi đùng tới trước đó Tràng cảnh giống nhau như đúc Khác biệt duy nhất chính là Mình đồng đội đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn thấy chính mình Vì lẽ đó Nếu như vừa rồi hết thảy đều là mộng cảnh Đó chính là Chỉ có chính mình nằm mơ đúng lúc này Hany ban thanh âm đột nhiên xuất hiện tại tử lương bên tay. À, chuẩn xác mà nói, là trực tiếp xuất hiện tại tử lương trong đầu. Loại năng lực này, ở cái trước vi diện, bị Saksina tiểu tỷ tỷ tra tấn thời điểm. Liên thức tình, lúc ấy hắn cũng là dùng loại năng lực này. Mới cách ở ngoài ngàn dặm cùng cun bọn người một mực giữ liên lạc. Chuyện gì xảy ra xảy ra vấn đề gì à Hanni ban hỏi. Tử lương cũng không bán cái nút. Trực tiếp tại trong đầu nói với Hanni ban. Nói cho ta một kiện ta không biết. Nhưng là chỉ có ngươi có thể làm ra tới sự tình. Cái gì đây là ý gì Hanni ban hỏi. Nói đến có chút độ khó tóm lại ta muốn xác nhận ngươi là thật hay giả hiện tại chứng minh cho ta nhìn. Tử lương nói. Hanni ban nghe xong. Do dự một chút, ta tại tủ lạnh đông lạnh phòng tận cùng bên trong nhất, giấu một khối bắp đùi của ngươi thịt, là tại ngươi bị gơ vi rút lây nhiễm xuống An tiến sĩ chặt thời điểm, ta vụn trộm nhặt về, bất quá đến bây giờ cũng không có bỏ được lấy ra, bởi vì cảm thấy ngươi lúc đó thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó cảm giác khả năng có sai lầm, lại thêm ngay lúc đó thịt đã cách đêm. Ngươi biết, không mấy mẻ thịt phải dùng tỏi đi mùi tanh. Nhưng là tỏi lại sẽ che giấu chất thịt bản thân hương vị. Vì lẽ đó rất khó lấy hay bỏ. Hany Ban nói xong, bất quá tử lương cũng rất mau đánh đoạn hắn, thật tốt, ta tin tưởng ngươi. Đoạn văn này vẫn rất có sức thuyết phục. Cho nên nói, các ngươi mới vừa rồi không có nằm mơ A tử lương hỏi tiếp. Nằm mơ đương nhiên không có. Chúng ta mới vừa tới đến A-lip nhà. Ngươi giả vờ như nàng hẹn trước bác sĩ trà trộn vào đến. Thế nhưng là đột nhiên. Ngươi liền ngây người. Tử lương nhếu nhếu mày. Ta xứng sở bao lâu đại khái. 5 giây. Han Li Ban đáp lại nói. Tử lương rất bí mật gật đầu. Liền dán đoạn đoạn này trong đầu nói chuyện. Mà cùng lúc đó. A-lip cũng trả lời tử lương vấn đề mới vừa rồi. a Ngươi vừa rồi hỏi ta Có biết hay không một cái tên là An Diêu Nam Hải A ta nhớ lại Vì lẽ đó À lít lắc đầu Thật rất xin lỗi Ta cũng không nhận ra như lời ngươi nói người Ngươi cũng biết Thân thể ta không được tốt Vì lẽ đó rất ít đi ra ngoài Không có gì bằng gấu Càng không khả năng có bạn trai Thì ra là thế Khả năng này là ta lầm Tử lương một bầu ngượng ngùng nói ra. À, đúng. Cái kia tất nhiên đều đáp hỏi. Cũng là cho phép ta hỏi nhiều nữa một câu. Người nghe qua dép đi ru rơ cách tên này a soạt một tiếng. Từ bên cạnh cửa truyền đến. Nguyên lai like ngay tại tử lương nói ra cách tên kia thời điểm. Vừa mới muốn đi ra gian phòng men sôn à gì. Tựa như là sơ ý một chút. Đem bưng trà đĩa rớt xuống đất. Thật xin lỗi, niên kỷ có chút lớn, không có cầm chắc. Nàng lập tức gật đầu tạ lỗi nói. Không sao, ngươi không có thương tổn đến đi. Alice rất có tiểu thư khue các phong phạm nói. Đương nhiên không có. Men aji lập tức trả lời, sau đó đem đĩa mảnh vỡ thu thập, liền đi ra đi đồng thời đóng cửa lại. Tốt à. Mặc dù nàng nói không có việc gì, nhưng là tử lương đám người này bên trong. Đoán chừng trừ Lão Huy Đều rất rõ ràng biết rõ Cách này người không có khả năng không có việc gì Hanni Ban đi xem một chút tử lương lập tức nói Mà Hanni Ban thì thật đã sớm hành động Giờ phút này Một cái mèo hoang đắt lặng yên không tiếng động nhảy lên lên cách này tỏa nhà bể cửa sổ Tụ tập thành dây nhỏ con mắt yên tính nhìn chằm chằm trong phòng men sôn Cách này khúc nhạc rào ngắn Tại a lít trong mắt cứ như vậy đi qua. Cho nên nàng bắt đầu ở trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm một cái xét đi ru sơ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu biểu thị mình chưa từng có nghe nói qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy được rồi, vậy chúng ta liền đến tâm sự bệnh tình của ngươi đi. Tử lương đoán chừng là cảm thấy. Lại hỏi như vậy xuống dưới. Mình là bác sĩ ngụy trang đoán chừng liền phải bị vạch trần. Vì lẽ đó cuối cùng là đem thoại để kéo về bệnh tình bên trên Alice đối với mình bệnh tình miêu tả Cùng trước đó miêu tả gần như giống nhau Vì lẽ đó ở đây liền không lại lắm lời Để chúng ta ánh mắt đi vào con mèo kia Cũng chính là ban trên thân Cách cửa sổ ban có thể thấy rõ ràng Manson Aji đem ngã nát đĩa ném tới trong sọt xác Sau đó Nàng liền lặng lẽ vé vào phòng khách ngoài cửa. Hiển nhiên là đang trộm nghe bên trong đến nói chuyện. Cứ như vậy qua lấy hai phút, men son đứng người lên tựa hồ lộ ra rất khẩn trương. Ngay sau đó, nàng liền lấy ra một bộ điện thoại, sau đó vội vàng hấp tấp bấm một cái mã số. Mèo lỗ tai rất linh, vì lẽ đó cách cửa sổ yêu nguyên có thể loáng thoáng nghe được thanh âm của nàng. Uy Là ta! Có mấy người kẻ ngoại lai like nhấc lên cái tên kia. Đúng tại trường chấn nhà. Các ngươi. Mau tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 39 chương 19 nói cho ta một chút đi một màn này tự nhiên là bị Han ni ban lập tức chuyển cáo cho đám người. Rất hiển nhiên, vị này men Manson A.G. biết rõ xét đi cái tên này. Không chỉ như thế, hắn còn biết cái tên này không nên bị nhắc lên. Vì lẽ đó. Vì cái gì không thể nói điện thoại của nàng lại là gọi cho ai Nàng gọi những người kia đến Lại là vì cái gì những vấn đề này đáp án Con mèo kia khẳng định là không biết Tử lương mấy người cũng không biết Bất quá, cái này không chở ngại bọn hắn chờ lấy đáp án sáng lâm Không tệ Tất nhiên Men Son a gọi người đến Như vậy tử lương sẽ chờ ở đây Thời gian cũng không lâu lắm Liền vang lên tiếng đập cửa Nhưng mà, tiến đến lại không phải bị gọi tới giúp đỡ, mà là căn phòng này chủ nhân doi trưởng chấn. Nhìn thấy doi trưởng chấn trở về, men sôn A.G. lập tức nhanh đón. Trưởng chấn, có khách nhân đến. Nàng nói đến, ô doi trưởng chấn xứng sờ một cái, sau đó liền đi vào phòng tiếp khách. Cứ như vậy cái trấn nhỏ này trưởng chấn cùng tử lương bọn người chạm mặt. Doi là một cái rất cao lớn người. 50 tuổi khoảng trừng. Con mắt không lớn. Làn da có chút đen. Từ cái kia trong tướng diện. Có thể nhìn ra một loại tiểu trấn nông dân đặc hữu ghiên cường giản gì hương vị. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ không ít trong đất làm việc. Mà hắn ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một bên cuối cùng dừng lại trên người tử lương. Cách này cũng khó trách dù sao tử lương cái kia thân trang phục vẫn là rất mang theo nghề nghiệp đặc sắc. Các người tốt. Xin hỏi các ngươi đây là? Doi rất lễ phép hỏi, nhìn hắn giảng như vậy tựa như là căn bản không biết mình nữ nhi hẹn trước bác sĩ chuyện này. Mà Alip nhìn thấy cha mình trở về. Cũng là không giấu riêng. Trực tiếp liền đem mình những ngày này ngủ không ngon. Luôn luôn nằm mơ những bệnh này chứng nói cho hắn biết. Ngươi làm sao không nói sớm Doi hỏi. Cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Lại nói, ngươi bận rộn như vậy cũng là không muốn cho ngươi lo lắng A Lít đơn giản giải thích Doi trưởng chấn gật gật đầu Sau đó mang theo điểm ái náy nhìn về phía tử lương Tốt A Xem ra ta cái này làm cha không quá xứng chức A Như vậy bệnh của nữ nhi ta thế nào Rất nghiêm trọng A tử lương cùng doi nhìn nhau Ha <cười> ha Trưởng chấn đương nhiên sẽ so với chúng ta những này tiểu thị dân bận biểu một chút Cái này không có gì tốt tự trách À Nói lên a lít bệnh Không có gì ghê gớm Khả năng chỉ là có chút thần kinh suy nhược Ở độ tuổi này nữ hài hoạt nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tật xấu này Chỉ cần tâm tình trầm tính lại liền không sao Hắn vừa cười vừa nói Thật là dạng này a a hỏi Đương nhiên Ta là bác sĩ Loại vấn đề này ta thấy nhiều Kỳ thật. Hiện tại ngươi liền có thể nhường vị này men son a di dẫn ngươi đi trong viện đi dạo. Hít thở một chút không khí mới mẻ. Nói không chừng. Đêm nay ngươi liền có thể ngủ ngon giấc A nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Thật sao? Nguyên lai like là dạng này a. Đang nói. Doi liền nghiêng người sang. Lấy một cái a không thấy được góc độ. Đối men son làm cái nhan sắc. Lão bộc này lập tức hiểu ý. A. A lít tiểu thư. Tất nhiên bác sĩ đều nói như vậy. Vậy chúng ta hiện tại liền ra ngoài đi một chút đi. ngươi thật giống như rất lâu đều không có ra ngoài hít thở không khí đâu. A lít cười cười. Rất lễ phép đối tử lương bọn người nói chút lời nói. Lại nói cảm ơn. Liền đi theo men sôn đi ra phòng học. Lúc ra cửa, doi còn rất ăn cần sẵn dò một chút để cho mình nữ nhi cẩn thận một chút cài lấy lạnh. Cứ như vậy, A ra ngoài. Theo cửa bị đóng lại, doi mỉm cười mặt, lập tức thay đổi một cách bộ dáng Hắn lạnh lùng xoay người, dùng một loại tăm thù ánh mắt nhìn thấy tử lương. Bọn người! Các ngươi Là ai hắn hỏi? Tử lương đối loại này trở mặt đồng dạng biểu lộ trinh lịch không có chút nào giật mình, chỉ là nhàn nhạt uống trà. Người nào ha ha! Chúng ta là ngài nữ nhi hẹn trước bác sĩ A. Không phải mới vừa đều nói a lời còn chưa dứt. Doi đột nhiên liền từ trong túi móc ra một tấm hình. Ném tới tử lương trước mặt. Tử lương hánh hánh nhiên cầm lấy ảnh chuột. Hơi xứng sờ. Ha <cười> ha. Không tệ lắm. Không hổ là trưởng trấn Trong thời gian ngắn như vậy liền làm điều tra A nguyên lai. Trong hình kia. Là một cái sân trấn bày biện cái kéo tay bày đập. Mà cái kia bối cảnh. Đúng lúc là cây du đường phố. Chỉ vất quá trong tấm ảnh trên đường phố bưu cuộc cùng gian kia siêu thị là song song kiến tạo. Trong hai cây ở giữa căn bản cũng không có cái gì bệnh viện. Ta không biết các ngươi đến cùng là thế nào làm được loại chuyện này. Nhưng là ta dám khẳng định. Các ngươi không phải bác sĩ doi phấn nộ nói. Chứng cứ đều bị đập vào trên mặt. Tử lương tự nhiên cũng không nhiều rào biện. Vì lẽ đó liền thừa nhận nói, U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, Tốt à. Chúng ta thực sự không phải bác sĩ. Về phần chúng ta rốt cuộc là ai? Nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Đang nhìn qua tấm hình này về sau. Lại còn cót lá gan hung áp như thế ba ba nói chuyện với ta à, ầm roi hai tay trùng điệp đập vào trên bàn trà. Chấn động đến nước đều tung ra đến Ta không quản các ngươi là cái gì yêu ma vượt quái Tóm lại Ta không cho phép các ngươi lại tiếp xúc nữ nhi của ta Cũng không cho phép đối ta thì chấn có bất kỳ ý đồ Hơn nữa Các ngươi Cũng không thể nhắc lên cái tên kia ZD user phải không tử lương điềm nhiên như không có việc gì đánh gãy roi Hốn đàn cái tên này tựa hộ nhường roi trưởng chấn càng thêm phấn nộ Hắn hung tờn mắng. Các ngươi lập tức cút cho ta ra cái chấn này không phải đâu tử lương hỏi lại. Một giây sau. Ẩm một cái cửa phòng liền bị đá văng. Một đám dân chấn liền nổi giận đùng đùng sông tới. Tử lương dùng ánh mắt còn lại thoáng nắm một chút. Liền phát hiện. Đám người này chính là đám kia từ mình trong bệnh viện. Đem an diêu cho tiếp đi người. Quả nhiên A lại là các ngươi đám người này. Tử lương đem chén trà buông xuống. Cười nói. Như vậy nhường ta đoán một chút. Các ngươi bọn này đều biết đi tồn tại. Đồng thời các ngươi giống như là cái chấn nhỏ này lực lượng phòng vệ đồng dạng. Đang cực lực che giấu liên quan tới đi tất cả tin tức. Các ngươi tại sao phải làm như vậy đâu là bởi vì cái tên này sẽ đem đi lần nữa tỉnh lại. À đừng đề cập cái tên kia doi quá. À, à đừng như vậy khẩn trương, ta còn chưa nói xong đâu. Tử lương tạp chán vấy tay. Lại nói, nếu là lực lượng phòng vệ, vậy các ngươi bình quân tuổi là không phải cũng quá lớn điểm. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một cái. Mỗi người các ngươi đều muốn có 50 tuổi khoảng chừng đi. Vì lẽ đó chính là nói, chỉ có các ngươi thế hệ này nhân tài bảo lưu lấy đối xếp đi ký ức. Phải không nói cách khác. Liên quan tới Z đi cố sự Nhưng thật ra là phát sinh ở thật lâu trước đó Các ngươi tuổi thơ thời đại Ha! Nhìn ngươi vẻ mặt kia Xem ra là ta đoán đúng Vì lẽ đó Có thể làm phiền ngươi đem Z đi cố sự nói cho ta một chút Sao ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ doi trừng trong mắt nói Đột nhiên Tốt à đã ngươi không nguyện ý nói cho những người ngoại lai like này cái kia Có thể cùng ta rằng một chút A một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người quay đầu lại. Sau đó, nhìn thấy, An rêu.